Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net tháng ngày hay sao? Hai người đối diện nhìn nhau Trầm mặt mất mấy giây Không khí chơi vào tình trạng xấu hổ Doãn thẳng làm đột nhiên kêu to Không được Tôi không muốn làm Tôi muốn từ chức Đây là cái công việc gì Tôi không làm được Anh là tên đại sắc lang Nghe thế vậy Một thiên dương hạ tay xuống Cứ thế đi lên cầu thang Có thể Mang đơn xin từ chức của 100 vạn Tiền hủy bỏ hợp đồng đến đây Nhà chúng ta chính là nhà kinh doanh một Thiên Dương nói Tôi làm sao có 100 vạn được chứ Anh không thể tàn nhẫn như vậy Tôi muốn trở về A Tấn Cô có tiết kiệm cách mấy Thì đến cuối tháng vĩnh viễn cũng không còn một xu dinh túi nha Xin lỗi Bây giờ tôi chính là cổ đồng lớn nhất của A Tấn Tiền lương của cô cũng là do A Tấn trả Sau khi nói xong những lời này Mục Thiên Dương liền biến mất Ở trong kẹo quế cầu thang Dẫn thẳng làm thấy kháng nghị của mình Không có hiệu quả Thì ngã ngồi ở trên kế salon Hảo hoa Nhìn lên tràn nhà đèn thủy tinh treo mà ngần người Không khí buổi sáng trong lành Cùng ánh mặt trời ấm áp nhẹ nhàng Lên lòi vào phòng Cô cơ thể khoan khoái tận cảm giác yên bình Thật là lâu mới có này Nhưng lãng phí thời gian như vậy Thì không khỏi đáng tiếc Giãn thầm lang nghĩ Vì vậy 2 giờ sau Mục thên dương bị một mùi thơm làm cho tỉnh dậy Hắn đi theo mùi thơm bước xuống cầu thang Không nhìn thấy giãn thần lam đâu cả Bác mạc sĩ à, hôm nay làm sao bác lại làm đềm tâm sớm như vậy chứ? Mục Thiên Dương còn chưa nói hết câu. Đã thấy Doãn Thần Lam bưng một moc thien duong con chua bánh ngọt từ trong phòng bếp đi ra. Mộc Thiên Dương thấy thế thì sắc mặt biến đổi. Hắn còn mày nói với Doãn Thần Lam. Cô đang làm cái gì ở đây vậy chứ? Anh không nhìn thấy sao? Doãn Thần Lam cảm thấy không giải thích được. Hắn cũng không phân lần người mù, Không biết cô đang làm bánh ngọt hay sao? Tại sao cô không nghỉ ngơi trong phòng chứ? Làm ơn đi, tôi là đang làm việc. Đây không phải là công việc của cô Mục Thiên Dương thật nhìn là vô cùng tức giận Tôi phải làm một chút việc Nếu không lúc nhận tiền lương Thì lương tâm của tôi sẽ lo lắng bắt ăn nha Giãn thần Lam nói Rồi đưa tay quẻ một chút bơ trên cái bánh hạt rẻ Rất là ngon đó Anh có muốn ăn một cái không Bánh hạt rẻ tôi làm là món mà các đồng nghiệp thích ăn nhất đó nha Công việc của cô chính là làm bạn gái của tôi Loại chuyện như vậy không thể miễn cứng được Thật là xin miễn cho kẻ bất tài Giãn thần Lam này Tôi không lam ban gai cua toi loai chuyen nhu vay khong the mien cuong đuoc that ý Cũng không coi là thật Tài nấu nướng của tôi rất tốt Tôi có thể làm đầu bếp của nhà anh Không coi là thật ư Hắn một thương diện nói mà cô có thể không tính sao Nhà chúng tôi đã có đầu bếp Cặp mắt của một thiên dương tỉ mỉ Nhìn chăm chú vào dẫn thần lam rồi hỏi Đó là cái gì han muc thuong gì gì chứ Bếp thường màu đỏ đường kính 10cm trên tay cô Là cái này ư Dẫn thần lam còn tưởng rằng chu vet cái gì ngạc nhiên hơn Cái này là vừa mới vừa rồi Tôi lấy bánh ở trong lò nướng không cẩn thận bị bỏng. Khi nấu ăn ít nhiều cũng sẽ xảy ra. Điều này không có việc gì đâu. Đúng là ngu ngốc. Lời giận của Ngục Thiên Dương bốc lên cao. Hắn không nói gì, mà cầm lấy tay của dẫn thần Lan giống như bắt con gà con vừa đi vừa cấp tiếng kêu to. Bà dĩ mặc, bà cắt, mạnh tàu. Hắn gọi tất cả những người có thể gọi đến. Mà dĩ hoa xuất hiện đầu tiên. Bà là một phụ nhân trung niên mập mập lùn lùn, qua mặt tràn va, Với bộ dạng vô cùng hiền lành Giọng của Mục Thiên Dương giống như gọi người đang kêu cứu hả Cho nên Mạc Sĩ Hoa quà thật đã bị hắn hủ chết Đã xảy ra chuyện gì vậy chứ Mục Thiên Dương? Bà hốt hoàng chạy tới Nhìn thấy Mục Thiên Dương đang nắm tay trái bị thương của cô gái trẻ Bộ dạng vô cùng sẵn sữ Bà tại sao lại để cho người khác động tới phòng bếp của mình hả? Mục Thiên Dương tức giận chất vấn Tôi, cô ấy không phải là giúp việc mới tới sao? Mạc Sĩ Hoa vô tội Dù sang Mộc Thiên Dương sau khi trở về, cũng chưa từng thông báo vị trí làm việc cho cô bé. Cô bé này lại kiên trì muốn giúp đỡ, bà mới có thể cho rằng cô bé ấy là giúp việc mới tới. Bà thấy mình bị mắng thật là vô tội nha. Đúng là ngu ngốc. Tôi có nói rằng cô ấy là người giúp việc sao? Đây là bạn gái của tôi. Nếu giờ bác lại cho cô ấy vào trong phòng bếp, về sau bác cũng không có làm việc ở phòng bếp Mộc gian nữa đi." Mộc Thiên Dương nói. "À, vâng vâng vâng, tôi hiểu, tôi không dám. Tôi mới là không phải" Doãn thần Long còn đang muốn phản bác lại bị mục thiên dương dựng râu trận mắt trừng không dám nói lời nào. Lúc này, bà cát cùng mạnh tàu cũng đều chạy đến. Rất là đau đó, anh có thể nhẹ tay một chút hay không? Mục thiên dương không thèm để ý tới cô, bởi vì hắn muốn từ từ dãy dỗ cô. Cô bé này là bạn gái của tôi, không cho phép để cho quấy quét dọn trong nhà, không cho phép để quấy sợ sang lại săn nhà, không cho phép để cho quấy làm bất cứ việc gì. Mục thiên dương ra lệnh lần thứ nhất, Còn nữa, mời bác sĩ thẩm tới đây. Không, chuyện này không có sao. Cái con người nay khong co sao cai con ngay nay Nghe chuyện hot nhất tại đọc audio.net